Xin kính chào quý vị và các bạn, đã cùng quay trở lại với game sư Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau cái ngẻ bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập kế tiếp. Thái Nguyên nào trắng đang dao đấu với Lam Long lúc này, cảm thấy có một luồng ám kinh lợi hại ập đến, lên hóp bụng, co chân Bốn người lên nhảy giật lùi về phía sau bà bước. Vậy mà vẫn bị dư kình làm cho siển liệng. Vậy mà vẫn bị dư kình làm cho siển liền Đôi bàn chân của hắn còn chưa chạm đất thì giải lụa trên đầu đông đưa, rơi xuống trước mặt. thanh nhìn áo trắng, chẳng kêu được một lời. Lành lùng tra kiếm vào vỏ, tung ngược ra sau. Rồi nhún mình, nhảy vào qua bờ tường, không biết bỏ đi về hướng nào. Quần hào lúc này đồng thanh, bật tiếng oan hô vang rội. Toàn trường dường như chỉ có đại hán áo vàng đồng trang chủ và lão đạo nhân là khi nhìn thấy một chiếc lá từ nhánh cây trên tay lam long bắn ra cắt đứt dài lụa bạc lam long hoành tay ra sau Cái nhánh cây lên thắt lưng già bước tiến tới trước vị tiểu sư cười nói bằng hữu mau đưa đây vị tiểu sư mặt mày còn đang ngơ ngác hai tay tự động bưng khai ngân phiếu dâng lên cho lam long lam long không ngần ngại qua lấy chiếc bọc gấm đó nhét ngay vào trong ngực áo cười ha hạ hướng về phía lão trang chủ rồi thi lễ tay hạ xin cáo từ nói xong rậm chân bước đi. Quần Hào thấy vậy lên bàn tán xôn xao. Lão trang chủ đưa mắt nhìn lão đạo nhân một cái, rồi bước ra lớn tiếng chấn an: Quý vị khách quan, xin hãy bình tĩnh. Đội nhân Doãn Trung nhảy ra chặn đối làm lòng Khoa Khoa thanh trường kiếm các ngang lời của lão trang chủ. Huynh đại chớ vội, chờ ta đi cùng. Lam Long lúc này đình bộ chưa kịp mở miệng ra, thì đại hán áo vàng bật và cười ròn rã một tràng cười dài, tay vẻ đám đông thoát một cái đã bước tới trước mặt hai người cất giọng rồn ràng nói với làm long tiểu huynh đệ khá lắm khá lắm hiện giờ tay chân lão từ cung ngương ấy muốn cùng tiểu huynh đệ so vài quyền có số ngân phiếu thì coi như thua với phân tiểu huynh đệ làm long nhìn thấy cổ lâm hóa trang thành một người trung niên hai má hồng hào phấn lên dưới cầm còn có một chùm dâu giả dạ. bộ dạng trông vô cùng hoạt kê nhưng chẳng dám cười thành tiếng toàn trường nghe đại hắn áo vàng nói như vậy đều lộ vẻ hứng khởi lão đạo nhân đã đánh mắt với lão trang chủ tông ý chờ coi diễn biến ra sao Minh Minh hướng sang Bạch Phụng nói khẽ: Hà Bá Đại, cổ Lâm thúc thúc ra mặt rồi đó. Bạch Phụng yêu kiều mỉm cười nói với Minh Minh: Cô cô đi trước một bước đây. Sau khi xong chuyện ở đây, các cháu hãy nhanh chân đến hội họp tại vù Sơn xuyên Bắc. Doãn Hồng hốt nhiên chân vào, tì tì muốn đi cùng Bạch Muội. Hai nàng uyển chuyển cất bước, thì tại hiện trường Doãn Trung đã giành lấy lớn tiếng đáp trả: Vậy tôn giá hãy hỏi thanh kiếm của ta trước đã. Nói xong, Y chẳng thanh đếm gì, gì đến phản ứng của cổ Lâm liên bước tới trước một bước rút kiếm ra khỏi vỏ toàn trường đều nghe một tiếng trang ngân vàng kiếm quang lấp đoáng. doãn trung cũng chẳng khách khí phong kiếm đâm vào trung cung của cổ lâm chiều kiếm coi rất tầm thường nhưng thật ra thế kiếm là chỉ trọng cổ lâm đứng yên tại chỗ miệng khen khổng ngớt, hào kiếm đồng thời hai đầu vai liên tục chuyển động lên xuống theo hình vòng tròn lúc mũi kiếm tới sát cận tiểu phúc của cổ lâm thì cổ lâm đã dịch chân bước sang bên phải đột nhiên Y Vân tay phải chụp ngang thanh kiếm, nhanh như độc xà thổ tín Mọi người chưa kịp kinh hô đã nghe rắc một cái, thanh trường kiếm liền bị bẻ gãy làm đôi. Doãn Chung mất đà, đôi chân loạn quạng bước lùi ra sau hai ba bước rồi mới đứng vững. Lão Trang chủ và lão đạo nhân không hẹn cùng lúc quay đầu lại, nhìn nhau, bốn mắt đều sáng rực lên. Cổ Lâm cười hi hi, quăng kiếm gãy xuống đất, rồi có ngón tay lên ngoắc ngoắc làm nong. Tưởng từ, từ này cũng không tệ. Bây giờ, đến lượt tiểu huynh đệ làm lòng vừa nhấc chân bỗng có một giọng nước nhân eo éo từ bên ngoài bờ tường nói vọng vào lục lang ơi thì ra chàng trốn tiếp đến đây tìm náo nhiệt sao âm thanh của đang vang vẳng thì cổ lâm đã trợt mắt ông quyền quíng quang nói không xong rồi tiểu huynh đệ hồi hậu hiếu kỳ lão từ đi trước một bước dứt lời quay đầu ngó quanh quất ba chân bốn cẳng phóng ảo qua bờ tường đối diện phút chốc đã không thấy tung tích đâu nữa toàn trường nhốn nháo trở lại lão trang chủ lớn tiếng công bố lão hồ câu chuyện cần kiếp nên sự việc hôm nay đến để kết thúc quý quan khách cứ uống tạm chén trà rồi nghỉ ngơi mọi người lắng nghe chẳng ai chui đến lão đạo nhân đứng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào lão trang chủ nói xong liền quầy quả bước vào trong hậu viện doãn trung vô nhặt thanh kiếm gãy phóng người đổi thao cổ lâm làm lòng từ lúc mọi người cũng đang xôn xao lặng lặng rời khỏi đồng gia trang chàng gia tăng cước lực một khắc sau đã bắt kịp doãn hồng và bạch phụng doãn hồng nhìn thấy chàng liền vội việc hỏi Cổ huynh làm sao hạ trường Lam Long tìm bị thuật lại Còn nhái giọng Bắt trước theo điều bộ của cổ lâm Khiến hai nàng nghe xong Đều ôm bụng cười ngất Cười đã một hồi doãn hồng trợn mắt a lên Tiểu nhá đầu miền miền Cũng lợi hại vô cùng rồi Bạch Phùng vừa đi vừa rào mắt nhìn chung quanh Thấy quân đảo bắn người Bên hỏi Lam Long Huynh đã xem qua ngân phiếu chưa Có tấm nào là giả hay không Lam Long gật đầu xác quyết Hàng thật Còn đóng dấu ấn của Nam Bắc Đại Thông Tiền Trang Hiện giờ chúng ta không cần phải che mặt nữa. Ba người bỏ khăn xuống, tiếp tục đăng trình. Thỉnh thoảng Bạch Phụng lại quay đầu trong ngóng. Một lát sau, nàng lại lên tiếng hỏi Lam Long với giọng cấp bách. Huỳnh đã hẹn gặp mọi người tại đâu? Lam Long chẳng cần nghĩ ngợi, đưa tay chỉ về phía trước. Cách đây hơn ba lý có một ngôi lương đỉnh. Chúng ta tới đó nghỉ chân và chờ bọn họ. Ba người đi theo quan lộ chuyển sang hướng Bắc, thì tòa lương đỉnh đã hiện ra trong tầm mắt. Doãn hồng nôn nóng cáo tay Bạch Phụng, miệng bảo nói không biết phải chờ đến bao lâu ngôi lưng đình nằm bên lề trái của quan đạo bốn bề khoảng khoát mái ngói đã bạc màu những hàng ghế gỗ trồng rất cũ kỳ nhưng vẫn sạch sẽ rắn chắc ba người chưa đi đến nơi đã sớm nhìn thấy một thanh niên đang ngồi cúi đầu trầm tư ngoài ra không có điểm gì khả nghi sau khi ngồi xuống đột nhiên lam long cười lớn bằng hữu đã chờ lâu người thanh niên gật đầu lên tươi cười thắc hạ đúng thật lời hại lam long khoát tay cười hóm hình nói thấy kiếm xuyên tâm còn những bài thức chơi án ra trang lợi hại hơn sao người thanh niên thở ra ngửa mặt than nếu mà người hành tẩu giang hồ giống như các hạ thì không có một ai ngộ hiểm nữa rồi bất ngờ lam long dáng điệu thần bí buông một câu với giọng chắc nịch cười nhất định huynh đài tôn danh chính là thường thắng đại hiệu tây hoang nhất hùng rồi người thanh niên lập tức giật mình nhỏ người đứng dậy không giấu vẻ hoài nghi ông quyền nói các hạ đúng là thần nhân chẳng biết do đâu mà nhận ra lam long cười hi hi giơ tay chỉ Trên kiếm của huynh có khác một chữ thường Tiêu đệ mại mỗi đoán bừa một tiếng Ai giải đoán đúng Thương Thắng thở ra Cất giọng nghiêm nghị hỏi Thành vấn các hạ tôn tính đại danh Chàng đứng lên Tiêu đệ lam long Thương Thắng kích nhạc kêu lên Cấu tinh Rồi vũ mừng thốt tại hạ khổ công lạnh lội tìm kiếm bấy lâu nay Mà không biết lâu đệ trốn biệt nơi nào Gió hồng ngay nói liền hớt hải đứng lên hét lớn Các hạ là ưng khuyện của triều đình sao Thường Thắng su tay li lịa vội vàng cải chính. Cô nương hiểu lầm rồi, Tài Hạ cũng như lệnh huynh, Bình Sinh vốn có là muốn bắt cho được cái gã bắt Hoàng lãng tự để kết giao bằng hữu. Doanh Hồng cảm thấy giọng điệu Thường Thắng thật phần khôi hài, liền gọi khách. Thì ra là vậy, xin hỏi các hạ đã gặp được Gia huynh tại đâu? Thường Thắng lắc đầu, bốn người bọn ta, Tuy mỗi người nổi danh một phương, nhưng thật sự hiếm khi được dịp hội diện. Bất quá lần này Tài Hạ tình cờ nhận ra lệnh huynh trong lúc y mật đàm với làm huynh. Làm lòng nói, nhãn quan của Thường huynh thật sắc bén quả nhiên đã khám phá ra mưu kế của bọn tiểu đệ thương thắng nói may mà không bị phát hiện tại trận bằng không đã bị lam huynh đệ tống cho một quyền bay ra khỏi đồng gia trang rồi thương thắng quay sang thi lễ với bạch phụng khiêm tốn nói sau này bạch cô nương có việc cần dùng đến cứ mạnh dạn lên tiếng không cần phải ái ngại bắt đầu từ hôm nay tài hạ hát nhất định theo chân cứu tình bởi vì tài hạ hát đang cần được cứu giúp đây doãn hồng che miệng lại cười trêu các hạ thiếu các hạ thiếu cơm ăn hay sao thương thắng lắc đầu thành thực đáp Tài hạ cần cứu một người Lam Long không nhịn được cười Nhân nhỏ nói Thương đại ca Lại đánh giá cao quá tiểu đệ rồi Đột nhiên Bạch Phụng kêu lên Có nhiều người đang đi đến Lam Long thản nhiên Chắc là một số quan khách bỏ xa về Kỳ quái Doãn hình cùng ba đứa nhóc Sao bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện Doãn hồng đưa tay chỉ sườn núi Máy bên trái rồi nói kia, chẳng phải là họ kia sao Doãn chung cùng bọn nhỏ đang phi thoan thoát Về phía ngôi lương đỉnh Lam Long bước tới đề nghị với mọi người không cần chờ nữa chúng ta tiếp tục đăng trình đi bốn người đi khỏi ngôi lưng đình khoảng 10 bước thì bọn Doãn Trung đã dượt tới nơi Chẳng nghe giọng nói của Miên Miên ở phía sau vang lên với vẻ nghi ngại có thêm một người nữa Bạch Phụng Ninh quay ra sau vẫy tay gọi chẳng phải ai xa lạ các cháu an tâm Doãn Trung như một trận gió lướt tới bên cạnh Lam Long. giũ vào tay chàng một chiếc bao rồi cười nói đúng như làm huynh đệ dự đoán cầu huynh nhắn mọi người không cần phải đợi vì huynh nhắn sẽ dẫn dụ lão đạo nhân và đám người của đồng gia trăng đi càng xa càng tốt Rồi một mình đến Vũ Sơn trước. Lam Long, Long thấy mọi chuyện xảy ra đều thuận lợi nên xoay qua đề tài khác. Đoán đại ca, để xin giới thiệu về bằng hữu đây, Tiếng Tâm lừng đấy ngang hàng với huynh. Thường Thắng vọt miệng xen vào. Ta là Tây Hoang Thường Thắng, Đoán lao tứ, lúc trước muốn tìm lao đệ tranh cao hạ, hiện giờ thì không cần nữa rồi. Đoán Trung bật cười ha ha. Sớm người thường huynh là người khoáng đạt, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh phụ kỳ thực. Thường Thắng điểm đầu. Hôm nay Thường Thắng này đã bị người đánh bại. Nếu không lạc quan Chẳng nhảy đâm đầu tự sát sao Doãn trung thấy đối phương tính tình cười mở nước khí vui vẻ Nên cũng cười khảnh khạch Rồi khoát tay hỏi Thôi không bàn chuyện này nữa Bàn ấy Huynh gọi đệ là lão tứ Thật ra có ý gì Thường thắng háng giọng Hỏi vần lại Anh Hùng Hào kiệt Mỗi người một chữ Huynh đệ thường ngẫm nghĩ mình xem Được xếp vào chữ thứ mấy trong bốn chúng ta Doãn trung thật thà Gân cổ trống chế Thứ bậc cư mình lưỡi giang hồ gọi loạn lên, thì chẳng thể xem là chính đáng. Trừ phi bốn người chúng ta cùng đồng ý dựa theo niên kỷ mà phân định. Thường Thắng chụp ngay cơ hội, tỉnh bơ hỏi: "Huynh đệ sinh năm nào?" Doãn Trung còn chưa biết mình đang bị chúng kế thuận miệng đáp: "Ngày 15 tháng 8, năm Khang Hy thứ 19." Thường Thắng quay đầu lại, nhìn sang hương khác, bấm bụng, cố không phát ra tiếng cười. Ta đây lư nuôi đệ hai ngày. Lần này thì Doãn Trung mới phát hiện Mình đã bị đối phương lừa. liền nhảy dựng lên thét. Tên gia hỏa này quả nhiên biết cách chơi gạt người khác. Thường Thắng nhìn hết nổi, phá ra cười hô hô, lại còn bổi thêm. Sự thật là như vậy mà. Doãn hồng lúc này vốn không để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai nam nhân cũng hiếu kỳ bột miệng nói. Tại sao thường huynh lại chọn hai ngày mà không tăng con số lên nhiều hơn nữa? Thường Thắng ra về bí mật, hạ giọng nói nhỏ. Ta ngại mã sung cũng giờ trò này, nên đem ra xài trước. Làm long thấy người bạn mới này tâm cơ linh hoạt, trí tuệ nhạy bén, bản cười phụ họa. Không kể tuổi tác lớn nhỏ, mấy người cứ dựa theo thứ tự của bốn chữ Anh hùng hào kiệt mà xưng hô là xong. Doãn Trung lúc này giật nảy nói: "Là huynh đệ đã bị hắn mua chuộc rồi sao?" Làm Nam cười: "Doãn huynh quá lời rồi, để thấy bốn người đều chí đồng đạo, dù muốn bên ai bỏ ai cũng không được rồi." Lúc này đoàn người đã rời quan lộ khá xa, cảnh vật hai bên đường càng lúc càng thêm hoàng dã. Bài Phụng quay sang hỏi mọi người: Ai trong các vị là người biết đường dành nhất khu này Thường Thắng mau mắn trả lời Bạch Cô Nương cứ an tâm Không thể nào đi lạc được đâu Lam Long liền thắc mắc Nếu cứ đi thẳng đường này đến Vù Sơn Thì địa phương sắp tới tên gì Thường Thắng nói luôn một lèo Tối nay sau khi rời khỏi Trử Ninh Chúng ta đi thêm một ngày nữa mới tới Hợp Xuyên Từ Hợp Xuyên sẽ không còn quan lộ để đi tiếp Mà phải ngồi thuyền đến Vù Sơn Bạch Phụng nhìn sang Lam Long nói Vậy thì tốt quá rồi Mọi người có thể nghỉ ngơi Bà Huynh có thể có nhiều thời gian để nghiên cứu Lam lòng cắt ngang Đi sơn lộ cũng lên tập được Đâu cần phải ngồi yên một chỗ Bài Phụng quan tâm nói Huynh cũng đừng cố gắng quá mức Lam lòng tươi cười chấn an nàng, Không chừng qua tháng sau Huynh sẽ lãnh hội được nhiều y lý Mà ngay cả dược tổ lão nhân gia cũng không ngờ tới Chỉ còn thiếu phần thực nghiệm mà thôi Bài Phụng lạ lung hỏi Thì ra những bí quyết trên vách cạch thất đó Không đơn thuần là võ công sao Lam lòng cười lớn có một số dạy về phương pháp trị bệnh doãn hồng đi bên cạnh bạch phụng cô không khỏi ngạc nhiên hai người đang thảo luận về chuyện gì vậy lam long nhìn mọi người rồi nói với một giọng thật nghiêm trang chúng ta đều là người một nhà nên để mới dám tiết lộ bí mật này để lại lén lội gần hết những yếu quyết thần công Trấn nhiếp võ lâm của thời thượng cổ ghi trên mấy chiếc phụng văn dữ rồi có điều chàng không đề cập đến sự liên quan mật thiết giữa kinh văn khắc trên phụng văn dữ với những kinh văn khắc trên vách tài thất trong bản cổ động mọi người nghe xong vừa vui vừa sợ thường thắng hồ lớn lúc nãy lam huynh đệ đã dùng công phu này để đối phó với gã kiếm huyền kia phải không? lam long cười khỏa lấp công lực còn chưa đủ may mà chiêu thức biến hóa khá nhanh nhẹn bạch phụng vội vàng hỏi không phải huynh đã dùng cầm vương tứ thức, thức sao? lam long liền giải thích với nàng có dùng một phần chỉ là mỗi chiêu đều phối hợp cả ba loại công phu lại với nhau mà thôi doãn hồng cổ vũ chàng vậy trên đường đi nếu có phải hương dân nào đang bệnh thì lam huynh có dịp chổ tài rồi lam long pha trò thủ đáo bệnh trừ không hề nói ngoa bạch phụng vui mừng Long ca ca vừa có thể giúp người về mặt vật chất Vừa có thể trị bệnh thật là hay biết mấy Thế nhưng phần thảo dược thì tính làm sao Làm lòng cười Có gì dùng đấy tùy theo địa phương Rồi thuận tay chỉ sang bên lề, Trong động có một con chuột bị bệnh Tiếc rằng chỉ là một loài cầm thú Bằng không, Huỳnh sẽ chữa trị cho nó Bài phụng vốn nhân từ vội vàng ứng tiếng Long ca ca Vạn vật đều có sinh mệnh, huynh hãy cứu trị cho nó đi Bỗng sinh sinh rào lên Làm thúc Nhìn xem là ai đang đi phía trước Làm đồng nói, thợ săn, khoảng cách cũng đâu có xa mấy Chẳng lẽ cháu không nhìn ra sao Xinh xinh kéo địa lão thử Ra bước đi nhanh, miệng thốt Chúng ta hãy đi mua liệp vật Về nướng ăn thôi Người thợ săn gánh trên vai bốn con sơn điệu to bằng con gà Toàn thân lông đen nhánh Trung quanh cổ có một ngấn lông vàng Mỏ khá dài, không biết tên gọi là gì Hai đứa nhỏ chạy tới gọi Lão ba bá có bán số thú săn này không Người thợ săn tuổi ngoài 40 ngoảnh đầu Nhìn thấy hai đứa nhỏ thì cười đáp Bán chứ? Biến tiểu ca, chịu trả đúng giá tiền." Địa lão thử cho tay vào trong áo móc ra một miếng bạc, rồi hỏi người thợ săn. "Chỗ bạc này có đủ hay không?" Người thợ săn ước lượng miếng bạc đáng giá hơn 3 quan tiền, liền toét miệng cười. "Vậy thì nhiều quá rồi." Điền lão thử gật đầu, xem ra ông cũng là một người thành thật. "Được, ta trả cho ông cả miếng bạc này." Nói xong nó dúi miếng bạc vào tay người thợ săn, rồi mỗi đứa hai tay, xách hai con sơn điểu định chạy đi, người thợ săn bán được giá cao. Vui mừng hớn hở Cồi hồ rượu trên đai lưng xuống Trao cho địa lão thử Nửa hồ rượu này ta tặng cho tiểu ca Hai đứa về đến bên cạnh Lam Long Địa lão thử nói Ba con nhỏ đã chết Con lớn nhất chỉ bị thương Làm thuốc cũng muốn thử tài nghệ hay không Lam Long bật cười nói Nhưng ta nói trước Nếu cứu xong thì không được thịt nó Sinh sinh hỏi tại sao Lam Long vỗ đầu thằng nhỏ Nếu giết đi hà tất Phải mới công chữa trị sao Sinh sinh gật đầu Tốt Thúc mau ra tay đi cánh tay trái của nó bị bắn gãy cần phải bó xương lại. lam lòng cười nói người hành tẩu giang hồ trước nhất phải học cách tiếp cốt và trị thương. bởi quả ý đại biết chữa trị sao cho lượng máu bị mất đi được hồi phục nhanh chóng, hay cho vết thương được lành lại như cũ. Doãn hồng chen vào thế làm huynh đệ có thể chữa trị cho nó bay trở lại hay không? lam lòng nói phải thử xem mới biết. chàng đặt sơn điệu trên một phiến đá cẩn thận xem xét vết thương trên cánh của nó rồi cười nói xương chưa bị dập nát còn có thể chữa trị. sau đó chàng quay nhìn tứ phía rồi phân phó cho ba đứa minh miền đi tìm hai nhánh hoàng đầu thảo và bốn cọng cửu tiết phong, sinh sinh đi đào năm gốc mật hoa đậu nhớ lấy luôn cả rễ. con tiêu thử đi bứt mười chiếc lá quan đạt thái và một bụi cây huyết đằng. ba đứa nhỏ đâu lạ gì với những loại dược thảo thông thường này nên lập tức chia nhau ra tìm. nửa cân giờ sau cả ba đã lục tục quay trở lại, làm lòng cho tất cả dược thảo vào trong hồ rượu, rồi cầm trên tay vận nội lực. chưa một khắc sau từ miệng hồ rượu bốc lên một làn khói mỏng, thường tháng nhìn thấy bá giác kêu lên. Tam bộ chân hỏa sao? Lam Long nghe xong chỉ mím môi cười. Thường huynh cũng làm được mà. Thường thẳng hỏi, bao nhiêu dược liệu có đủ hay không? Lam Long thong thẳng đáp lời, hoàng đầu thảo trấn thống giảm đau, mật hoa đậu hoạt huyết, cửu tiết phòng, tiếp cốt, còn cây huyết đằng sinh huyết, quân đạt thái thì bổ nguyên. Năm loại dược thảo này nhờ rượu dẫn lực dễ hòa tan vào nhau. Tuy nhiên phải xem xét bệnh tình khinh trọng mà bố chế dược liệu phân lượng sai sót một hào cũng làm giảm hiệu quả đi đáng kể. trái lại, phung dụng quá nhiều thì hại nhiều hơn lợi. thường tháng lúc này tặc lưỡi suýt xoa về điểm này thì đại hạ trào thua rồi. làm lòng lắc đều hồ rượu mấy vòng, tiếp tục giải thích. dược liệu quý ở chỗ dùng đúng bệnh. hồ rượu này chỉ sơn điều thì được, còn lại cho con người thì phải điều chế lại. nói xong chàng vạch chiếc mỏ của sơn điều ra, rồi đổ mỗi rượu vào. sau đó lại dùng rượu thoa nhẹ nhẹ lên chỗ sườn gãy. quả nhiên trường đã khác sau, sơn điều đang ngóc đầu đứng dậy. Xoài đôi cánh quạt quạt liền mấy cái. Làm lòng bước tới nâng sơn điều, Dùng hai tay tung nó lên trên không. Miệng hồ lớn. Coi như nhà người may mắn. Hãy đi đi. Sơn điệu vươn cánh trao đảo trên không một hồi. Miệng kêu quát quát dùng mới đập cánh bay thẳng vào rừng cây. Mọi người nhất tề kêu lên. Hoạt hoa đà. Làm lòng khiêm tốn cười nói. Tài hạ quyết định bỏ ra 10 năm để nghiên cứu cách trị những chứng nàn y. Nếu như thành công, sẽ ngưng luyện tập võ công. Chuyên tâm vào y thuật cứu người Trung tâm khen. Làm huynh đệ, không hổ được xưng là cứu tình. Sẽ chiều hôm đó mọi người vào trong thành Trừ Ninh tìm quán trọ. Sau khi tắm gội thay đổi y phục và dùng cơm xong, không ai biết Doãn Trung và Thường Thắng đã thương lượng với nhau khi nào. Chỉ thấy hai người âm thầm rời quán trọ một lát sau mới trở lại với một chiếc giường, đựng thuốc khá lớn, và một tấm chiêu bài bằng vải có đề hàng chữ. Hoa thần tiên đã cứu tình, chỉ bách bệnh, không hết bệnh không thơm một xu. Chiếu bài được cắm trước cửa quán trọ. Qua như một canh giờ sau đã thấy một số đông người bệnh kéo nhau tới trước cửa quán. Ba đứa nhỏ vội vàng chạy ra ngoài thành hái dược thảo. Trời vừa sập tối thì chúng đã trở về với những chiếc bao đầy áp. Bạch Phụng và Doãn Hồng cũng bận rộn sắp xếp người bệnh đến tương mồ hôi chán. Doãn Thưởng cũng vất vả ghi chép, phân loại bệnh trạng, các đặt thứ tự cho người bệnh chuẩn mạch. Mọi người tuy rất mệt nhọc nhưng đều vui vẻ, miệng cười không ngừng. Chủ quán trông thấy bệnh nhân ngồi chờ cả quán bèn năn nỉ chàng hôm sau hãy mau dọn gánh lên đường. Mọi người chờ bặt cả đêm không những chẳng thu được một xu tiền nào mà lại còn xài thêm hai lạng bạc trên đường đi doãn trung thờ xài ngang ngắn người tốt khó làm cứ điệu này thì làm sao mà nốt trôi đây chỉ mới ngày đầu đã bị chủ quán mời đi chỗ khác la non chỉ còn biết cười trừ vừa đi vừa thốt tội cho những người bệnh từ xa đến không được chữa trị phải kéo nhau trở về thế nào chúng ta cũng bị họ mắng trong một trận thương thắng bảo chữa chỉ tại chúng ta quá vội sau này phải sắp xếp ôn thỏa mọi chuyện mới trương bằng hiệu hiện giờ đã trung tuần tháng 9 vừa qua tiết bạch lộ nên ánh nắng bắt mài trong chào dịu rằng Mọi người vui vẻ lên đường, người đông mới rời khỏi thành được 5, 6 lý bỗng nhiên nghe được tiếng kèn tiếng trống, đưa tang khua vàng inh ỏi. Tang quyến khốc hiển bước theo sau quan tài khóc lóc, trông vô cùng thảm thương. Thường thắng chép miệng lẩm bẩm, đúng là xui xảo, tang sản xuất hành đã gặp đám ma. Giản trung nhìn đoàn người rống rắn kéo nhau thành một hàng, một miệng nói, nhất định người quá cố là một bậc đại hộ, các vị hãy nhìn xem, điếu phớ, phúng thiếp nhiều không đếm hết. lang Long thấy đám tang đi dần về phía mình, nên trinh trọng bằng mọi người. đây là một trong những đại sự của kiếp nhân sinh. chúng ta nghiêm trang đứng có bên lề đưa tiến, không để thất lễ. doãn hồng ngạc nhiên, chúng ta đâu phải thân bằng cô hữu với người quá cố mà phải đứng nghiêm. lam long ôn tồn giải thích, Từ giả vĩ đại, chúng ta thông hiểu thế thái nhân tình thì cũng nên tỏ lòng kính trọng với người vừa mới lìa bỏ trần thế. mọi người yên lặng đứng ra một bên lề nhận cho quan lộ. để đám tang có thể đi qua. không ngờ khi lam long nhìn thấy cỗ quan tài bỗng nhiên quát lớn mau dừng lại. tiếng quát vang dội như sấm sét khiến cho sáu gã phù khiên áo quan phải u cả tai. bọn thường thắng doãn trung cũng giật mình mà toàn thể tăng gia cũng tức thình ngừng chân. bà phụng nhìn thấy thần sát kích động, bất giác lo lắng hỏi: long ca huynh ninh làm gì? long long không lý đến nàng, tiếp tục lớn tiếng cật vấn: tăng chủ là người nào? mọi vị lão nho lo sợ, đơm ngó bước lên, có giọng run rẩy nói: chính là lão hủ đây. quý khách có điều gì, có điều gì muốn chỉ giáo? Lam Long sáng giọng hỏi liền hai câu: người trong quan tài còn có thân nhân nào không? Tại sao Y Trí chết mà đã vội tẩm liệm? Vì lão nho nhận người ra một hồi Dù tư tốn phân bua Khách quan, người đã chết được năm ngày rồi. Lam Long không đếm xỉa đến lời của lão nho chỉ hối thúc. Mau mở nắp quan tài ra, người này còn sống. Lão nho làm gì tin lời rằng lập tức dẫn một người thanh niên trong tang quyến đến trước mặt Lam Long để minh xác. Thanh niên chưa kịp phân trần thì đã bị Lam Long chỉ mặt cót hỏi. Người trong quan tài là chi của ngươi? hiếu tử lúc này không người đáp chính là gia phụ lam long hét lên thì ra nhà ngươi có ý đồ mưu đoạt gia sản bằng không sao lại vội vàng đem chôn sống phụ thân của mình thanh niên cả kinh ngấp úng nói chẳng thành lời vì nho ra liền đáp thay quý khách chuyện này không thể đem ra làm trò đùa vô cớ mời nắp quan tài là phạm pháp rồi lam long lắc đầu nói bằng một giọng hết sức cương quyết nếu như người đó không còn sống ta sẽ để một mạng này cho nhà ngươi doãn trung thấy lam long cứ nhất ý cô hành cũng góp lời can dán làm gì để tại sao phải lắm như vậy lôi thối đến tai quan phủ thì không hai chút nào. Lam Long khăng khăng giữ nguyên ý định, không được. Hai huynh hãy mong bọn nấp quan tài ra. Thật ra người này còn chưa chết. Hiếu từ không muốn chàng làm chế giờ hạ táng, liền nhấn nài giải thích. Khách quan, gia phủ thật đã quá vãng 5 ngày rồi. Tang Quyến và Hưng Dân đều không biết chàng có mưu đồ gì, nên bắt đầu la ó phản đối. Lam Long bực mình đập tay xuống làm bể tan một tảng đá bên đường thì uy, rồi mới nói: Ta sẽ trao lại một phụ thân còn sống cho nhà người, nếu còn cứ trùng trình chắc chắn ông ta sẽ ngục thở mà chết. Doãn Trung và Thường Thắng tuy chẳng nghĩ hết ngọn nguồn nhưng biết Lam Long vốn là người cẩn trọng, không ngư làm chuyện ngông cuồng, liền phân phó bọn đạo tặc đặt quan tài xuống. Sau đó hai người nhanh chóng dở nắp áo quan. Tam Quyết lập tức chia thành một bức tường vây quanh. Doãn Trung nhìn thấy người nằm trong áo quan là một lão bên ngoài tuổi độ ngũ tuần, trông vô cùng phúc hậu, sắc mặt trắng nhợt, không có một điểm khí tức nào cả. Trong lòng cũng hơi bấn loạn, đưa mắt nhìn sang Lam Long nhưng gầm nói: Lần này đúng là Lam Huynh hồ đồ rồi lâm long bình thản chờ thương thắng cởi hết vài khăn liệm mới tiến đến cạnh quan tài chàng đặt tay phải lên ngực lão bên ngoài ngấm ngầm tống một luồng chân khí thăm dò 12 đường kinh mạch của ông ta một lúc sau chàng mới phát hiện mạch duy dương đã bị tắc nghẽn đến coi sang bảo bạch phụng muội lấy cho huynh một hoàn đơn dược bạch phụng bội lấy một viên dược hoàn đặt vào tay trái của lâm long và hỏi có cần nước hay không Làm lòng lắc đầu huynh dùng nội lực để thúc xuống bụng ông ta dưới lời lâm long nát dược hoàn trên tay rồi cạy miệng lão nhân đổ thuốc vào xong xuôi đâu đó mới quay lại. làm phiền Doãn Huyên và Thưởng Huyên, mỗi người một bên tả hữu, dạy lão nhân lên đi đúng 100 bước, rồi hãy đặt ông ta đứng xuống. Sau đó chàng hướng sang đám đông đang về quẩy hết lớn, các người hãy tránh ra. Tăng Quyến và hưng Dân tuy còn mơ hồ nhưng cũng là đặt vẻ ra hai bên. Doãn Trung và thường Thắng cặp hai bên nách, dựng lão nhân đứng lên, đột nhiên năm long rút tay phải về, miệng hô lớn một tiếng: đi. Doãn Trung và thường Thắng thanh thoát, thoát kết bước chẳng khác nào, như đang sát một con gà. hai người đếm đủ một trăm bước liền buông tay nói ra có điểm tà ôn lão viết ngoại, chẳng những không rơi xuống đất mà còn ho sặc mấy tiếng, thậm chí hai chân run rẩy bước từng bước trên quan lộ. mấy trăm tang quính và hương dân chứng kiến ra việc diễn ra trước mặt, kinh ngạc đến há miệng, không kịp hô lên tiếng nào. làm lòng quét mắt nhìn mọi người đoạn lương tiếng nói thế nào? các người có chịu tin là ông ta còn sống hay không? còn chúng nhất tẩy hô lên, ngài đúng là một vị hòa thần tiên rồi. làm lòng bùi rơ lắc đầu, ta cũng là phạm nhân, bất quá chịu biết hơn các người, nhờ một chút mà thôi. nói xong lên bảo hiếu từ màu tới đối phụ thân ngươi về nhìn ngươi nhớ tìm đại phu bộ thêm mấy thang thuốc bổ bổ xương khí huyết. Thì tháng sau phụ thân ngươi sẽ lại khang kiện như xưa. Hiếu từ lúc này mừng quá đối liên tục hướng lâm long khấu đầu liều liệ hoạt Bồ tát. Thanh ngài lưu lại tệ xã ít hôm để tự nhân có dịp để đáp tạ công ơn. Lâm long, long mỉm cười sùi tai nói không cần khách khí hôm nay hội diện xem như ta với gia đình các vị hiếu duyên chúng ta còn phải lên đường ngay bây giờ. Hiếu từ không dám kèo này liền chuẩn bị diêu viết ngoại chuẩn bị đi. Thì vị nho đứng bên cạnh chắp tay cung kính. "Hoạt Bồ Tát, chuyện này là thế nào? Lão hồ sống mấy mươi năm qua cũng chưa hề nghe thấy chuyện quái sự như vậy." Lam Long tươi cười đáp, lão trông đến đó quan sát dưới đáy quan tài, sau đó nhìn khóe miệng của viên ngoại, sẽ thấy còn dấu vết của máu tươi. Những người hiếu kỳ trên nhau ra quan sát đột nhiên bật lên tiếng kinh hồ xác nhận. Lam Long nhìn vị lão nho rồi hỏi, "Có phải viên ngoại bị mắc chứng hàn nhiệt hay không?" Lão nho gật đầu, "Thôi đúng như vậy." Lam Long ôn tồn giải thích, chứng hành nhiệt tới lúc tối hậu sẽ làm cho thân thể người bệnh hư nhược quá độ bên ngoại đã trải qua một thời chứa trị ra rằng đáng lẽ phục hồi nhưng vì nguyên khí bại kiệt nên lúc sinh tử quan đầu thành khí kết tụ tại phế quản không lưu luân được khiến cho huyết mạch đình trệ tứ chi lạnh dần toàn thân gương ngạnh. người không biết y lý sẽ tưởng là ông ta đã chết nào ngờ sau khi nhập liệm bên ngoại từ từ tỉnh lại nhưng bị quan trong quan tài chặt hẹp thiếu dưỡng khí không thể cục cửa nên khí huyết mới ép ra trào ra mũi miệng may mà dưới đại áo quan có một khe nứt bằng không cho ông ta đã bị ngục thật chết rồi. Các người bị thương tâm quá độ, không ai để ý đến những giọt máu nhễu xuống quan lộ. Lúc nói ta kịp thời phá xác, nên đã dùng dược hoàn giúp cho khí huyết của ông ta lưu thông trở lại. Thực ra chàng đã dùng chân khí truyền qua người bên ngoài theo kinh đàm, xuyên qua hông lên phía sau vai hợp, với mạch Dương Kiều ở huyệt Mưu Du, rồi vòng xuống phổi, sau đó hợp với kinh Dương Minh ở huyệt Kinh Tỉnh, đi thẳng qua mắt cá xuống huyệt Kim Môn ở bìa gót chân đã thông khí huyết cho ông ta, nhưng dấu nhẹm không muốn cho người khác khám phá ra bí mật này. Lão nho nghe xong cung tay xá dài, lời của quan khách đã khai thông cho bế tắc cho lão hổ, thỉnh giáo, thỉnh giáo. Sau đó lão nho bước đến cùng hiếu từ diều bên ngoài trở về, Lam Long thấy vậy liền nói: "Người bệnh có rất yếu không thể đi xa, các người nên cõng lão về nhà." Dứt lời chàng vẫy tay ra hiệu, "Chúng ta lên đường thôi." Đi được mấy lý thường thắng không nhịn được liền bật cười ha hả. Y thuật của Lam Hàn Đệ quả nhiên là ảo diệu, có thể cứu sống người nằm trong quan tài. Doãn Trung dùng mình tiếp lời, lúc ấy thật là hú vi." nếu là huynh đệ đoán sai thì thì phải đề một mạng rồi tức là chưa kịp hỏi đến tính danh của viên ngoại long long mỉm cười khiêm nhượng tốt đâu có gì là thần kỳ người chết thì máu huyết sẽ đặt lại có màu tím bầm nếu mà người để ý sẽ thấy những giọt máu nhiễu ra từ trong quan tài có màu đỏ hồng như máu tươi do long cố thắc mắc hỏi tăng gia rủ sao cũng là một vũ hộ vì sao lại dùng áo quan hạng bét như vậy long long bột miệng đáp đúng là có vấn đề tức là chúng ta không thể quay lại mà điều tra bài phụng xen vào theo một nghĩ thì hiếu tử có thể là con nuôi Lâm Long tiếp lời, "Không cần biết, chúng ta cũng không phải là quan nha, có điều tra cũng chẳng làm được gì. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, chúng ta lo sao xuể đây." Khi đoàn người đến hợp xuyên để tránh vẻ phức lam long đành phải ngồi thuyền với mọi người, thuận theo dòng nước đi thẳng đến Vũ Sơn Thập Nhị Phong. Thuyền cập bến ngoài thành Vũ Sơn thì trời đã xế chiều, mọi người tiến vào trấn tìm quán trọ. Sau khi dùng bữa xong thì bắt đầu phân ra hành động, nhị nữ và ba đứa nhỏ cùng một tổ, Doãn trung và Thường thắng, một tổ chia nhau đi điều tra. Dĩnh Lâm Long thì thủ tại quán trọ ra xét những người mới đến, đồng thời chờ đợi tin tức. Lúc trấn lên đèn thì nhị nữ cùng ba đứa nhỏ đã lục tục kéo nhau trở về. La Long nhìn thấy năm người đều lộ sắc diện khá lạ, không chờ mọi người ngồi yên chỗ, đã mở miệng hỏi: đã phát hiện ra được điều gì? Doãn Hồng thận trọng đáp: bà Hồng trước trong trấn xảy ra mấy vụ án mạng, huynh gọi từng nhị đến hỏi, không chừng hắn ta, biết được một vài chi tiết. La Long lúc này nôn nóng nói: trước nhất các vị hãy nói rõ sự tình, liệu xem có liên quan gì tới chuyện mà chúng ta đang điều tra hay không? Doãn Hồng nhìn khắp quán trọ, thấy thực khách thưa vắng mới an tâm. Có liên quan hay không thì khó mà khẳng định. bố án này đích thực rất cổ quái. Một lão nhân, một ni cô và một đạo sĩ đều bị cắt mất thủ cấp trong ba khách điểm khác nhau. Lam Long nhíu mày, không ai biết lai lịch của nạn nhân sao Bạch Phùng tiếp lời, bọn tôi có tìm đến ba khách điểm đó định điều tra, nhưng đều bị quân binh ngăn lại không cho vào. Lam Long cười nhẹ, vậy thì bất tất phải tra hỏi điểm tiểu nhị. Những chuyện ám sát này có lẽ là người trong võ lâm ngầm thanh toán với nhau rồi. Doãn Hồng lúc này hoài nghi làm huyên ám chỉ ba nạn nhân này đều là người trong giang hồ hay sao? Lam Long gật đầu quả quyết, tuyệt đối chẳng sai, thậm chí bọn họ còn là những tay cao thủ.